vnradio.vn. Hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổi tên tác giả Thiên hạ Bá sướng tập thứ 3 trùng cốc vân nam. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 2 quán trọ thái vân. Giọng đọc Nguyễn Thành. Chúng tôi đang tán gẫu thì xe dừng bánh Ông lái buôn trà vội vàng nhắc chúng tôi Xuống xe Bảo rằng muốn đi núi Giả Long Thì xuống xe chỗ này là gần nhất Bà chúng tôi xuống xe cùng ông ta Ngoài ra còn có hai phụ nữ người địa phương nữa Một người chạc ngoài 30 tuổi lừng cong đứa con Người kia chừng 16-17 Cả hai đều trùm khăn trên đầu Mặc váy thêu hoa Trang phục của họ đều nền trắng Dân ở đây Tôn sùng màu trắng Có lẽ cũng là người bạch cả Tuy nhiên Những người dân tộc thiểu số này Cũng chẳng ăn mặc sặc sỡ suốt ngày Như chúng ta tưởng tượng Nếu không phải lễ Tết Thì họ không ăn vận trang trọng Và lại Vùng này có rất nhiều dân tộc Nhiều khi cũng không dễ gì phân biệt được Tôi vốn chẳng muốn đi cùng những người này Nhưng ông lái buôn trả nhiệt tình nói Đi ở vùng dân cư thưa thớt này Nên có bạn đồng hành Để chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau Đây là tập tục của người địa phương Công việc ngày trước của Sơ Lê Dương Phải thường xuyên giao tiếp với thổ dân châu Mỹ Cô nàng hiểu rằng Người từ xa đến Tốt nhất là hãy tuân thủ tập quán của địa phương Nếu không sẽ rất dễ xảy ra xung đột không cần thiết Và thế là chúng tôi đành đi cùng ba người họ Nơi đây toàn núi cao thông lũng sâu Vắng tanh không bóng người rừng núi điệp trùng Giặt là đường núi gồ nghề Quanh cò khúc khiểu Hóa già từ chỗ xuống xe đến núi già long Vẫn còn rất xa Giờ tôi mới thấy mừng thầm May mà không tách ra khỏi mấy người địa phương này Nếu không thì thật khó mà tìm được đúng đường Đi bộ khoảng hơn 2 giờ Cuối cùng chúng tôi cũng đến được chân núi Già Long Ở đây không có dân cư thôn bản gì hết Cho dù có một số công nhân khai thác đá Thì đều ở một nơi khá xa Dưới núi này Chỉ có một quán trọ dành cho Các lái buôn trà nghỉ ngơi ăn uống Hai phụ nữ dân tộc Bạch Đồng hành với chúng tôi Chính là chủ quán trọ Thái Vân này Vừa đi mua sắm trở về từ đây đi ra khỏi núi một chuyến thực không dễ gì vì thế một lần đi họ mua về rất nhiều thứ hoặc đủ các túi to túi nhỏ lại điều thêm đứa bé nữa tôi vật tiền béo học tập lôi phong vài đeo vài chục cân thiết bị nhưng vẫn sách giúp túi gạo và ớt khi đi đến nơi đều đau lưng mỏi chân mình mẩy dã rời cả quán trọ chỉ có 6 người chúng tôi Dân địa phương rất chân chất, thật thà Ra khỏi nhà không cần khóa cửa Khách qua đường Có thể vào tự nhiên Trong an có nước Trong nồi có bánh và gạo Cứ việc nấu nướng, ăn no, ngủ kỹ Đến sáng mai dậy Trước khi đi Đặt tiền vào hũ gạo Lẽ đó đã trở thành một quy tắc ước định Chưa từng có ai Ăn uống xong mà không trả tiền Chị phụ nữ người bạch cõng đứa nhỏ Là chủ quán trọ Thái Vân Một quá phụ trẻ tuổi Cô gái tầm 16-17 tuổi kia Là em chồng Người Hán Tên tục là Khổng Tước Có đôi mắt to Rất linh lợi đáng mến Cô mặc quần áo người dân tộc Trông xin hẳn các cô gái địa phương Ở chân núi Già Long này Chỉ có nhà họ Là nơi có thể dừng chân ăn ngủ Cách nhà họ về phía nam chừng một ngày đường Là nơi trồng thứ trà hương gọi là Vụ đỉnh kim tuyến Các lái buồn thường đến đó Để tu mua lá trà Mỗi lần đi qua Đều phải vào quán trọ Thái Vân này nghỉ ngơi Bà chủ quán rất cảm kích Vì được chúng tôi xách giúp hành lý Vừa bước vào nhà đã bảo không tước Nhóm lửa thổi cơm mời Lát sau không tước bưng trà ra đuẩn béo đón lấy chén trà bưng lên gửi tấm tắc khen thơm quá là trà gì vậy cô em có phải là trà phổ nhĩ đặc sản vân nam không không tước trả lời không phải ạ đây là trà hương vụ đỉnh kim tuyến trồng ở núi này pha bằng nước tuyết tan dốc xuống mỗi lá trà cứ như làm bằng vàng anh uống thử xem có ngon không Tuyển béo nói Chưa uống và cũng chưa cần xem Là ai pha đã biết ngay là trà ngon Nói rồi cậu ta rút thức lá ra mời tôi và ông lái buôn trà. Chúng tôi vừa nhấp trà vừa hút thuốc Chờ bà chủ dọn cơm Trước mặt khổng tức Tuyển béo cố phô diễn sự hiểu biết của mình Lại rút ra một bao hồng tháp sơn Nói với ông lái buôn trả Ông bác biết không Hút thuốc cũng phải sành điệu Vừa nãy hút Vân yên Bây giờ chuyển sang hồng tháp sơn Là rất có ý nghĩa đấy Như thế này Ở Bắc Kinh thường gọi là Tháp sơn bất đảo vân thường tại Khổng tước không hứng thú gì Với cái lý luận thuốc lá ấy của tiền béo Nhưng rất tò mò Về chiếc vật bắt côn trùng của chúng tôi Bèn hỏi Sơ Lê dương Mọi người đến núi Già Long Bắt bướm phải không Sơ Lê dường không muốn nói dối cô gái Đành dành cho tuyển béo đứng ra giải thích Tôi lại lo tuyển béo ba hoa quá chớn Lỡ lời thì lộ tẩy Mấy cái công tác kích động quần chúng cách mạng kiểu này Nên để người có tiềm chất làm chính ủy như tôi Đảm đường thì hơn Vậy là tôi bảo với khổng tước Rằng ba chúng tôi đều từ thổ đô đến Công tác tại viện bảo tàng tự nhiên Chuyên đi siêu tầm các loại bướm lạ Khuy hiếm trên thế giới này Lần này Về đây để bắt bướm Sau đó chế thành các tiêu bản Đưa về Bắc Kinh triển lãm Để những người nước ngoài đến thăm tổ quốc vĩ đại của chúng ta Được mở rộng tầm mắt Cho họ biết Bướm Vân Nam là thế nào Việc này Không chỉ để bù lấp những khiếm khuyết Trong lĩnh vực nghiên cứu tiêu bản bướm của nước ta Mà còn có thể tăng thêm thu nhập cho nước nhà Nhằm sớm thực hiện mục tiêu 4 hiện đại hóa Sáng tạo nên những thành tiệu rực rỡ trên con đường trường trinh mới Của thời kỳ cải cách mở cửa Xét từ mọi góc độ Công tác của chúng tôi là sự nghiệp vĩ đại Có lợi ngàn năm cho nước cho dân Là một công tác nghiên cứu khoa học mũi nhọn Có tầm chiến lược rất cao Ý nghĩa hiện thực không kém gì Ý nghĩa hiện thực không kém gì chương trình đổ bộ lên mặt trăng của nhân loại. nào ngờ bài diễn thuyết không chỉ khiến cho khổng thước rất cảm động mà ngay cả tuyển béo và ông lái buôn trà cũng phải nghẹt ra nghe. ông lái buôn trà hỏi, thì ra mua vào bán ra cũng chẳng đâu vào đâu anh nhất này. ý tôi nói là mướm bướm mà có giá trị như thế kia, thế thì tôi chẳng đi buôn trà nữa. Tôi theo các vị bắt bướm được không? Sơ lầy giường đeo kính dầm ngồi bên. Nghe tôi lẻ khổng tước như thế. Không nhịn nữa, Ben bật cười. Trông điệu bộ cô nàng cũng thật là có nét như nữ đặc vụ quốc dân đảng. Hình như cô nàng đang cười nhạo tôi và chờ xem tôi kết thúc ra sao cho êm đẹp. Tôi thầm nghĩ thế này thì dở rồi. Mình chót ba hoa quá chớn Bèn vội trả lời ông lái buôn trả Đã làm công tác cách mạng Thì không phân biệt cao thấp sang hèn Mà chỉ là do cách mạng phân công khác nhau Buôn trả cũng thế Bắt bướm cũng vậy Đều là góp thêm những viên gạch ngói Để xây dựng bốn hiện đại hóa Thiếu vắng ai cũng không được Mỗi chúng ta Là một đinh vít của chủ nghĩa xã hội Nếu ông anh bỏ nghề buôn trà, Để đi bắt bướm Thì nhân dân ta Cũng không thể chỉ xem bướm Mà không uống trà Đúng không Thực ra người nước ngoài cũng rất khoái uống trà Văn hóa uống trà Có nguồn gốc lâu đời Khắp thế giới đều có vô số người hâm mộ văn hóa trà Người bạn lâu năm Của dân dân Trung Quốc Là Hoàng Thân Xì Hà nộ Úc Rất mê thưởng thức các loại danh trà Cho nên buôn trà cũng là một công tác rất quan trọng và rất có ý nghĩa. Đúng lúc này, chị dâu của hồng tước gọi cô vào giúp dọn cơm. Tôi bèn thừa cơ ngừng bật không nói nữa. Ăn quấy quá cho xong, tôi bước ra ngoài quán trọ, giương ống nhòm quan sát địa thế núi Già Lăng. Đỉnh cao nhất của nó vươn thẳng xuyên mây, hai bên vách núi dựng đứng, nhấp nhô trải dài, không biết đâu mới là tận cùng cũng không thể nhận ra trên đỉnh núi là mây trắng hay là tuyết phủ. mây mù ở đây dày đặc, có tầng có lớp hẳn hoi. từ sườn núi bắt đầu thấy lác đác sương mỏng và những làn khói xanh. càng lên cao mây càng dày, các đám mây bị núi ngăn chụp lại với nhau. toàn cảnh ngọn núi cao nhất của già long trông tựa như một dũng sĩ giáp xanh, vũ trắng, đứng sừng sững giữa cánh rừng bát ngát dưới chân núi là cánh rừng mênh mông trải rộng, thác nước và cây cối chăm dáng nghìn vẻ, thực là một cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp. túi nòn sông suối trong vùng về cơ bản là phù hợp với tấm bản đồ da người. nằm sâu trong thung lũng phía sau núi rừng bạt ngàn này chính là mộ của hiến vương mà chúng tôi đang cần tìm. trong mộ liệu có viên bọc trần châu hay không thì chẳng ai chắc chắn cả. Nghĩ đến các trùng thuật quái ác Lại còn cả đám giỏi bỏ lúc nhúc Gặp phải trên đường kia Tôi không khỏi nảy sinh tâm lý sợ hãi Đối với mộ hiến vương Tuy nhiên đã đến đây rồi Thì đành liêu vậy Đã đến trước núi Giả Long Thì chỉ còn cách dẫn bước chứ không thể lùi Những chuyện tiếp theo Đành phải câu xin Ngài sư tổ mô kìm phụ hộ Sáng sớm mai Ông lái buôn sẽ lên đường Đi thu mua lá trà Nền cơm xong đã vội tranh thủ vào gian trong đi ngủ cho sớm Tuyển béo và sơ ly dương ăn cơm xong cũng ra ngoài đi dạo Chúng tôi cùng ngằng nhìn quả núi lớn ngay ở trước mặt Muốn đảo mộ hiến vương thì phải vượt qua núi già long cao chọc trời Vượt như thế nào là một câu hỏi quá khó Nhìn trái núi phút cao hiểm trở Bà chúng tôi đều nhăn mặt câu mày. Ngày trước bọn lá mù phải tìm một người dân địa phương dẫn đường Trải bào gian nan hiểm trở Mới vượt qua được núi tuyết Nèo núi mà không có người dẫn đường Là một việc hết sức nguy hiểm Nhưng vừa nãy chúng tôi hỏi bà chủ quán trọ, Được trả lời rằng Những người có thể dẫn đường vượt qua núi Già Long Đều đã chết giáo cả rồi Bà nằm này có lời đồn rằng Trên núi có mà Nên chẳng có ai dám lên đó nữa Chúng tôi đang bế tắc chợt nghe khổng tử nói Anh chị muốn sang thung lũng bên kia bắt bướm Thì có một con đường ngầm dưới núi giả lòng đấy Có thể thả bè xuôi theo dòng nước Mà đi xuyên qua núi Chứ không cần vượt núi đâu Nhưng ở bên đó Từng có nhiều người bỏ mạng Mà quỷ thường hài hiện lên lắm Trên bản đồ ra người, đất chỉ dẫn có hai con đường có thể đi vào trùng cốc. Một là vượt qua hẻm hút gió trên núi Già Long. Hai là đi theo sông rắn, vòng qua núi Già Long. Lối này phải đi xuyên qua khu rừng Nguyên Sinh, đầy nguy hiểm rình rập nằm giữa sông Lan Thương và Nộ giang Mặc dù khoảng cách đường chim bay trên bản đồ không xa lắm, nhưng ai đã từng vào rừng Nguyên Sinh cũng đều biết rằng, Hành trình thực tế sẽ dài gấp cả chục lần Thậm chí hai chục lần so với dự kiến Mà trong ấy lại có cả đầm lầy nữa Chẳng khác nào một địa ngục màu xanh Cả hai tuyến đường đều rất khó đi So ra thì có đường vượt qua núi Già Long Cao hơn ba nghìn mét trên bực đất biển kia có tính khả thị hơn Nhưng mạo hiểm vượt qua núi Mà không có người dẫn đường Đâu phải chuyện đùa Nói không chừng Xuất quân chưa đến đích Thì toàn quân đã bị gục toi đời trên núi rồi Lúc này Nghe Khổng Tước cho biết Còn một con đường tắt khác nữa Chúng tôi liền vội vàng vặn hỏi cận kẽ Xong Khổng Tước Cũng chỉ biết đại khái Nên chúng tôi đành đi tìm bà chủ quan trọ hỏi chuyện Chị ta cho biết khu vực chân núi già Long, dân địa phương gọi là núi Ai Đằng, nghĩa là rồng không đuôi. Có vô số hang động đan xen như mạng nhện, tường truyền là do dân chúng thời xưa đào ra. Trước đây từng có thổ phỉ ẩn nấp để chống lại quan binh triều đình. Địa hình phức tạp ở núi này khiến quan binh cũng phải bó tay, chỉ còn cách dùng đá bịt kín các cửa hàng, trồn sống luôn đám người phản loạn từ đó mỗi khi có lễ hội vẩy biển, nếu áp tai vào vách núi giả lăng, ta có thể nghe thấy những tiếng hú gào kêu khóc tuyệt vọng trong hàng núi. Tất nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết dân gian của địa phương, còn chuyện hang động được xây dựng vào thời nào, chiều nào, do ai đào, đào để làm gì, đám thổ phỉ trong hang là hạng người nào, có phải là những người dân tộc thiểu số? Muốn chống lại sự áp bức bóc lột Nên đã vùng lên phản kháng Hay rút cuộc là gì Thì đến nay vẫn chưa có ai khẳng định rõ được Tuy nhiên Những năm gần đây Có người khai thác đá phát hiện thấy một hang động Bên trong có dung nham Chính là một dòng sông chảy ngầm Xuyên qua núi Rồi đổ vào dòng sông rắn Bên kia núi giả long Lòng sông khá sâu Có thể thả bè đi xuôi dòng được Có con đường thủy này rồi Khỏi phải lo lạc lối trong hệ thống sơn động Chẳng chịt giữa lòng núi Vì địa hình khá bằng phẳng nước chảy không xiết lúc đi có thể thả bè xuôi theo dòng nước rất đỡ tốn sức Khi quay đầu lại Dẫu phải chèo trống Cũng không mệt nhọc là mấy Tóm lại là tiện lợi hơn nhiều so với vượt núi Cuối cùng bà chủ quán nhắc chúng tôi rằng Đó là đường tắt rất thuận tiện Nhưng hai bên bờ sông Có rất nhiều hài cút đủ hình đủ vẻ kỳ quái Chẳng rõ là ai chết ở đó từ bao giờ Người nào yếu bóng vía Chắc sẽ sợ phát ốm Đã vài lần có người đi bè Vượt các hang động sang đến bên kia Nhưng một là trùng cốc bên đó chướng khí rất nặng Hai là vì bên đó tịnh không có bóng người Sang đến nơi cũng chẳng có ý nghĩa gì Cho nên bấy lâu nay không có ai đi nữa nếu định đi đường tắt ấy cho gần thì phải rất cẩn thận. Tôi nói với chị ta, điều này thì chẳng lo. Chúng tôi sang trung cấp bên đó bắt bướm về làm tiêu bản là để phục vụ nhân dân. Chúng tôi đều theo chủ nghĩa duy vật, sao lại sợ người đã chết? đặc biệt con đường tắt lại không đi thì là ngớ ngẩn à? Huống chi đã có người đi về xôn sẻ cả, chứng tỏ bên đó Chẳng có ma quỷ gì Có lẽ chỉ là những ngôi mộ cổ Của người thời xưa mà thôi Tôi nhớ ra khi nãy Đứng ngoài cửa nhìn thấy tờ chứng nhận gia đình liệt sĩ Bèn hỏi chị chủ quán Thì ra anh trai của khổng tước Là liệt sĩ hy sinh ngoài mặt trận Lúc này tôi mới nhớ ra Chiến sự ở vùng biên giới phía nam đến này Vẫn chưa ngớt. Đi Vân nam chuyến này Nếu có dịp cũng nên đi thăm nghĩa trang của các chiến hữu, Không thể chỉ vì ham phát tài mà quên cả gốc dễ được Tôi lại hỏi chị chủ quán xem Ở gần đây có người dùng súng săn không? Chúng tôi muốn thuê vài cái để phòng thân Bà chủ liền bào khổng tước vào nhà trong Cầm ra một cây súng hơi kiếm uy Là loại bắn đạn sắt Ngày trước anh trai khổng tước thường khoác súng này vào rừng bắn chim Chị chủ quán rất tốt bụng Đồng ý cho chúng tôi mượn súng Cũng không cần tiền đặt cọc Chỉ cần khi về trả lại là được Tôi có phần thất vọng Những tưởng ít ra Cũng kiếm được súng săn hai nòng Chứ kiểu súng hơi này Có khác gì đồ chơi Nhưng cầm lên nhìn kỹ Phát hiện ra súng khá tốt Được giữ gìn khá ổn Hơn nữa không phải loại súng nòng cỡ nhỏ bình thường Có thể bắn đạn sắt cỡ trung bình Xạ trình khá xa Thần súng cũng đủ nặng và chắc chắn Đừng nói là bắn chim đã Bắn chó sói cũng không vấn đề gì Nhược điểm duy nhất là chỉ có thể bắn phát một Sau mỗi lần bắn lại phải nạp đạn Lúc này có còn hơn không Hiện giờ quanh đây cũng chẳng kiếm được loại nào tốt hơn Tôi bèn ném cho tiền béo để cậu ta làm quen Cứ tạm thời để cậu ta sử dụng súng kiếm uy này vậy Tôi cảm ơn chủ quán Tôi ấy Ba chúng tôi chỉ nghỉ qua đêm Ở ngay quán trọ Thái Vân Tôi vật thiền béo đều ngủ rất say Không nghĩ ngợi gì hết Gạt bỏ mọi nỗi vất vả Gian lao trong ngày Sang một bên Đúng là Một giấc ngủ say Cả ngày khoan khoái Mãi đến khi mặt trời lên cao Ba con xào Bị xơi lây dương véo tay gọi Chúng tôi mới hết sức miễn cưỡng bỏ dậy Trường bà chiến dịch hồ điệp Ông lái buôn trà đã dậy sớm Và lên đường đi làm từ lâu Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong Thì thấy chủ quán đã chuẩn bị giúp khá nhiều lương khô Có cả thảo dược phòng sâu bọ nữa Lại còn bảo khổng tước dẫn đường Đưa chúng tôi đến cửa hang động ở chân núi Giả Long Chỗ có một khe rừng tre khá rộng Có thể chặt vài cây bương vào để đóng bể. Chúng tôi luôn miệng cảm ơn chị chủ quán Rồi mang vác trang thiết bị tiến vào cánh rừng Sau lưng quán trọ Thái Vân Rừng ở đây chủ yếu toàn cây long não hương Rồi đến cây hương quả, đại đỗ quyền Và lác đác cây ngân diệp quế Trên một khoảng hơi trũng Che trúc mọc xanh mướt một màu Thật thích mắt Đường thủy đi vào núi Già Long Cách đây không xa Tôi nhận rõ địa điểm Rồi bảo khổng tức quay về kẻo chị dâu ở nhà đợi lại suốt ruột Tuyển béo nói với tôi Nhật này Chi bằng bảo cô em này Dẫn đường cho chúng ta luôn đi Có cô em biết hát biết múa cùng đi Cũng đỡ buồn Tôi bảo tuyền béo Thôi đi Đâu phải chúng ta đi du lịch ngắm cảnh Tôi có linh cảm Chuyến đi này sẽ không mấy thuận lợi Cứ có cảm giác hình như Mộ hiến vương ở trùng cốc ấy Có ẩn họa rất lớn Khó tránh khỏi phải có những hành động dữ dội Cứ gì cô gái trẻ này Mà ngay những người dẫn đường khác Chúng ta cũng không cần Có bản đồ ra người tham khảo là đủ rồi Đồng người chỉ tổ rách việc Tuyên Béo gật đầu Nói có lý đấy Đừng để cái bánh tông lão khu đế hiến vương Làm cho cô em phải phát hãi Và lại có mặt người ngoài Thì chúng ta cũng không tiện nẫn các đồ minh khí Chỉ có ba chúng ta thì tha hồ lăn lộn Tranh thủ kết thúc việc hệ trọng này cho sớm Sau đó trở về Vân Nam Xả láng một phen Sở lời dường nói với tôi và tiền béo Mày mỗi lúc một dày nặng E rằng sắp chở trời Chúng ta phải nhanh chóng đóng bè Để tranh thủ mà vào núi Trước khi trời đổ mưa vậy là chúng tôi không khề khả nữa tôi và tiền béo sách giáo bước ra chặt những cây che to vâm xơ lây giường phụ trách phạt bỏ cành lá dườm già phân công hợp tác nhịp nhàng nên công việc tiến triển rất nhanh ngày trước đi lao động ở đại hưng an lĩnh nội mông tôi và tiền béo đều từng giúp việc ở lâm trường không có đường cái và ô tô để vận chuyển gỗ thô mà toàn thả từng cây từng cây trôi sông xuôi về phía Hạ lưu Ở Phúc Kiến, có những nơi kênh rạch ngang dọc. Giao thông rất bất tiện, người ta cũng hay đi bè, cho nên chúng tôi chẳng lạ gì những việc như thế này. Nếu đóng bè để sử dụng lâu dài quanh năm, thì khá là phiền hà. Chè phải được tẩm dầu nóng đã mới dùng được, lại còn phải thêm một số công đoạn khác nữa. Chúng tôi chỉ cần dùng một hai lần, Vì vậy hoàn toàn có thể bỏ qua công đoạn dầm dạ không cần thiết ấy Sơ lề dường vào hang thăm dò xem Đường thủy nông sâu Dòng chảy thế nào Ước tính bè chở ba người chúng tôi Cùng các trang thiết bị Cần sáu cái cây, cây che to bằng bắp đùi là đủ hì hục mất một lúc Cuối cùng chúng tôi cũng đã đóng xong cái bè không lớn lắm Buộc dây thừng Kéo vào hàng đối Chân trước vừa bước vào Chân sau vẫn ở ngoài, thì đã nghe sau lưng sấm rèn vang, mưa đổ ập xuống. Đây là một cái hang đá vôi. Vào trong, đi xuôi xuống dốc chừng hơn chục bước, đã thấy dòng sông chảy dưới chân. Có điều, gọi nó là sông, chi bằng gọi nó là dòng suối sâu thì đúng hơn. Mặt nước thấp hơn nền hang chừng một mét. Nước sâu khoảng hơn 3m, tốc độ chảy rất chậm. Rất có thể đây là một nhánh sông lan thương. Nửa đầu chảy ngầm dưới đất. Đến hang này có địa thế thấp nên mới lộ ra. Hang rất rộng. Tôi chiếu đèn pin mát sói vào vùng tối trong hang. Thấy độ cao thấp chênh nhau rất lớn. Chỗ rộng có thể lái được cả xe tăng vào. Chỗ trũng và hẹp trần chỉ cao chừng hơn 1 mét, Có rất nhiều nham thạch Hình thành từ ngàn năm trước Với mô hình vạn trạng Hết sức kỳ lạ Nơi đây mới chỉ là lối vào hang Phía sâu trong kia sẽ càng phức tạp Nếu đi bè Thì rất có thể có chỗ phải nằm dạp xuống Mới trôi qua được Ngoài tiếng nước chảy dốc rách Trong này yên tĩnh lạ thường Cũng không hề nghe thấy tiếng sấm tiếng mưa bên ngoài kia Nơi đây như là một thế giới trong lòng đất Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài chúng tôi đẩy chiếc bè xuống nước, tôi lập tức nhảy lên, rồi chống một cây sào đằng mũi để giữ cho bè đứng yên không bị nước cuốn trôi. Sau đó xe lê dương nhảy lên, thay thế tôi liền bước vài bước về phía mũi. cô nàng cũng cùng lúc bước về phía sau để bè được thăng bằng. Tuyền béo lần lượt chuyển lên bè ba chiếc ba lô leo núi cỡ lớn đựng đầy các trang thiết bị, cùng hai chiếc vật bắt côn trùng. Sau đó nhảy lên giữa bè. Cậu ta vừa lên thì cả chiếc bè hơi chìm xuống. Sheridan vội kéo hai chiếc ba lô về phía đuôi bè nơi cô đang đứng. Tôi kéo một chiếc lại dưới chân mình, vậy là bè đã tạm thăng bằng. Chúng tôi hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng ở trên bè. Vì trong hang có rất nhiều nhũ đá buông xuống để tránh bị va đập vỡ đầu, chúng tôi đều đội mũ leo núi chuyên dụng có gắn đèn chiếu chiến thuật, có thể dùng từ 6 đến tám giờ đồng hồ. Cuối cùng tôi lắp ở phía mũi bè chiếc đèn pha dọi sáng cực mạnh. Loại đèn dọi này rất tốn năng lượng, không thể dùng lâu, cách một hai phút mới bật một lần để nhận định tình hình hang động phía trước. Tuyền béo ngồi ở giữa bè cầm ngang một cây xào để giữ thăng bằng. Thấy tôi lùi quấy mãi vẫn chưa lắp xong đèn dọi, bèn sút ruột hỏi: sao thế nhất? Hôm nay có định đi hay không? Tôi nóng lòng. Muốn đi moi minh khí của thằng cha hiến vương lắm rồi Tôi chỉ còn nốt hai cái chốt là lắp xong Bèn ngoái lại nói Dục gì mà dục Mộ hiến vương ở trùng cốc Ta đi muộn vài phút Nó mọc chân chạy mất sao Sư Lê Dương ngồi phía đôi bè Nói với hai chúng tôi Này hai anh Đừng có cái cọ nữa Tôi có một đề nghị Người Mỹ có thói quen mỗi lần có chiến dịch quân sự Đều đặt một tên hiệu Lần này Chúng ta đi Vân Nam đổ đấu, ngồi mộ hiến vương, chi bằng cũng nên đặt một cách tên hiệu. Làm thế đương nhiên không phải là vô nghĩa, mà thể hiện rõ tính kế hoạch và tính mục đích của chúng ta. Tuyển Béo trả lời Sơ Lê Dương. Đây là địa bàn của người Trung Quốc, cái gu của thằng Mỹ không ăn nhập gì đâu. Tuy nhiên, cô sĩ quan của đoàn cố vấn Mỹ đã đề xuất thì chúng ta đặt tên là chiến dịch mỏ minh khí đi nói thẳng vào vấn đề, không mơ hồ gì hết, tức là đi khui đầu tùy táng. Tôi đã lắp xong chiếc chốt cuối cùng, cố định chiếc đèn dọi cực mạnh, quay lại nói với tuyển béo. Ông nói thẳng tuột như thế thì e là dung tục quá. Những cái đề nghị này rất hay. Chiến dịch Nomandy của quân đội đồng minh năm xưa đã dập tan dinh lũy đại Tây Dương của đế chế thứ ba. Rút ngắn cuộc đại chiến thế giới thứ hai lại Chúng ta Cũng nên đặt một cái tên hay hay Cho lần thám hiểm này Để có được chút khởi đầu may mắn Hy vọng sẽ xuất quân thắng lợi Mã đáo thành công Lần này chúng ta dùng chiêu bài vào trùng cốc bắt bướm Theo tôi Nên gọi là chiến dịch hồ điệp Tôi xin tuyên bố Chiến dịch hồ điệp bắt đầu Nói rồi Chẳng để ý xem Sơ Lê Dương và tiền Béo có đồng ý không Tôi bật luôn đèn dõi Nhìn rõ địa hình phía trước Nhổ cây xào chặn ở mũi bè Nước từ từ đẩy bè trôi xuôi dòng Chậm chậm tiến vào sâu trong lòng núi giả lòng Thì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Mời các bạn đón nghe bộ kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. When the rain is in your face And the whole world is on your case I could offer you a warm embrace To make you feel my love When the evening shadows and the stars appear And there is no one there to dry your tea, i could hold you for a million years To make you feel my love go hungry, I go black and blue I go crawling down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my Going wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth. I love to make you